mươi 83 Bàn tay thượng đế Cáturus tiếp tục kêu lên thảm thiết Ngài Linh Mục cứu tôi với Làm ơn cứu tôi với Làm sao vậy? Linh Mục hỏi Cứu tôi với Cáturus riêng gì Nó giết tôi Chúng tôi đến đây Hãy gắng chịu một chút Ôi thế là hết Ngài đến muộn quá rồi Ngài đến để nhìn thấy tôi chết Những nhát dao độc ác làm sao Biết bao là máu thế này Nói rồi Cáturus ngất đi Ali và chủ nhân khi nạn nhân vào trong một cái buồng. Ali cởi quần áo nạn nhân ra. Mông tược nhận thấy ba vết thương khủng khiếp. Ông nói, Lạy chúa tôi, sự phục thù của người thường phải chờ đợi. Nhưng một khi nó đến, khi tôi tin là quá đầy đủ. Ali nhìn chủ để xem cần phải làm gì. Bà tước bảo, Ali, đi tìm ngài trưởng lý Villefort và dẫn ngài đến đây. Khi đi qua, anh đánh thức người gác cổng dậy. và bảo anh ta đi tìm thầy thuốc. Ali tuân lệnh ra đi, và chỉ còn lại Linh Mục với Catrus vẫn đang ngất lịm. Lúc nạn nhân mở mắt ra, Linh Mục ngồi cách hắn vài bước, nhìn hắn với vẻ thương hại thầm kín, và đôi môi ông mấp máy như cầu kinh. Thưa ngài Linh Mục, Catrus bỗng nói, xin tìm cho một thầy thuốc. Có người đi mời rồi. Linh Mục đáp, tôi biết, muốn cứu sống tôi chỉ là vô ích. Nhưng thầy thuốc đến sẽ tiếp sức cho tôi Để tôi có thời gian khai báo Về gì? Về thủ phạm giết tôi Anh biết nó à? Có chứ Tôi biết rất rõ nó Nó tên là Benedetto tên bạn trẻ cùng vượt ngục với anh phải không? Vâng Sau khi đã vẽ cho tôi sơ đồ nhà của bá tước Nó cho rằng nếu tôi giết được bá tước Thì nó sẽ được hưởng gia tài của bá tước Hoặc bá tước giết được tôi Thì nó sẽ loại trừ được tôi Hắn đợi tôi ở ngoài đường và đã ám hại tôi. Tôi đã cho đi mời thầy thuốc, đồng thời cho đi mời quan trưởng lý nữa. Chậm quá rồi, Catrus nói, tôi cảm thấy máu của tôi đang cạn. Anh đợi đấy, Mông Tờ Kisto nói. Bá Tước đi ra, và mấy phút sau trở lại với cái lọ con. Ông đổ vào cặp môi tím bầm của nạn nhân, ba bốn giọt nước đựng trong lọ con. Catus thốt ra một tiếng thở dài, rồi nói ngập ngừng. Ôi đúng là sức sống mà ông đã rót cho tôi. xin cho thêm chút nữa thêm chút nữa chỉ thêm hai giọt nữa là anh sẽ chết ngay ôi ông ta có đến ngay thì tôi mới kịp khai tên khốn nạn anh có muốn tôi sẽ viết lời khai của anh rồi anh ký vào đấy không đúng đấy đúng đấy catherus thèo thào với cặp mắt sáng lên khi nghĩ đến sự trả thù sau khi mình chết Mông tờ cristo viết tôi bị ám sát bởi tên benedetto người xứ cos là bạn tù với tôi ở toulon số 59. Viết xong, bà thức đưa bút cho Catrus hắn dốc toàn lực còn lại nhộm đầu lên, cầm lấy bút và ký vào tờ giấy. Xong hắn lại dây phịch xuống giường, nói hồn hẹn. Ngài Linh Mục sẽ kể tiếp cho tôi nhé. Ngài nói rằng hắn lấy tên là Andre Cavancanti ở khách sạn ông Hoàng. Lại chúa tôi chết đây. Và Catrus lại ngất đi lần thứ hai bà thức cho hắn người cái lọ hắn lại mở mắt ra Ý chí phục thủ vẫn nung đấu hắn Không rời hắn trong khi ngất Ngài nhớ nói tất cả những điều đó nhé Ngài Linh Mục Phải, tất cả Và còn thêm nhiều vấn đề nữa Vấn đề gì nữa Tôi sẽ nói là nó đã vẽ cho anh sơ đồ nhà bá Tước Với hy vọng bá Tước sẽ giết anh Vì thế Nó đã viết thư cho bá Tước Báo trước Tôi sẽ nói là bá Tước đi vắng Chính tôi đã nhận được bức thư đó Nên đã thức để đợi anh Tôi sẽ nói là nó đi theo sau anh, và theo dõi mọi hành động của anh. Khi nó thấy anh trèo ra, nó đã chạy đến nấp vào một góc tường. Linh mục, ngài đã trông thấy tất cả à? Anh hãy nhớ lại câu ta đã nói với anh. Nếu anh trở về đến nhà được yên ổn, thì ta tin là Chúa đã tha tội cho anh. Thế tại sao ngài không báo cho tôi biết trước? Cátalus cố gắng ngẩng đầu lên. Ngài đã biết. Ra đến ngoài tôi sẽ bị giết, mà ngài không báo cho tôi biết. Không, vì ta thấy ở bàn tay Benedetto có sự trừng trị của Đức Chúa Trời, và ta sẽ phạm tội nếu làm trái với ý của Thượng Đế. Sự trừng trị của Chúa Trời, xin Ngài Linh Mục đừng nói với tôi điều đó, nếu Chúa Trời mà công bằng, chính Ngài Linh Mục biết rõ hơn ai hết, thì còn khối kẻ đang bị trừng trị, thế mà chúng chẳng làm sao hết. Anh cứ yên trí, Linh Mục nói bằng một giọng làm Catrus phải dùng mình. Anh cứ yên tâm. và lại đức Chúa trời đầy lòng vị tha đối với tất cả cũng như đối với riêng anh người là cha trước khi là quan tòa. A, Catus nói, ngài tin tưởng vào thượng đế à? Nếu ta vô phúc mà không tin tưởng trước đây thì bây giờ nhìn thấy anh ta phải tin tưởng. Catus giơ cánh tay lên trời, linh mục liền giơ tay về phía nạn nhân như ra lệnh cho hắn phải tin và nói. Hãy nghe ta nói đây. Đây là những điều mà Thượng Đế đã làm cho anh. Thế mà đến giờ phút cuối cùng này, anh vẫn còn chưa công nhận. Thượng Đế đã cho anh sức khỏe, một việc làm bảo đảm, cả những bạn bè thân thích nữa. Tóm lại, đã cho anh một cuộc sống êm đềm, lương tâm ổn định, với những ham muốn tự nhiên. Đáng lẽ anh phải tận hưởng những lộc trời ban ấy, thì anh đã làm gì? Anh đã lười biếng, rượu chè và trong một cuộc say xưa, anh đã phản bạn anh. Ôi! mày lại vị linh mục lạ lùng quá, lẽ ra phải an ủi kẻ sắp chết, mày lại làm cho tôi phải đau đớn thêm. Hãy nghe ta nói đã, lúc anh phản lại bạn anh, thì Thượng Đế mới cảnh cáo anh, chứ chưa chưa trừng trị anh đâu, anh ấy bị rơi vào cảnh nghèo đói. Khi Thượng Đế phái ta đến tìm anh, để mang lại cho anh một gia sản, trong cảnh anh đang bị đói rách nghèo khổ, thì anh lại tham lam vô độ, muốn nó tăng gấp đôi, bằng cách nào? Bằng cách giết người, có phải lỗi tại tôi đâu tôi có muốn giết tên do thái ấy đâu chính là con vợ tôi chứ phải do đấy thượng đế đã khoan hồng cho anh đã tha tội chết cho anh mẹ kiếp để rồi lại đưa tôi vào khổ sai trung thân khoan hồng tốt đẹp quá nhỉ sự khoan hồng đó làm cho cái tâm hồn hèn mạt tham sống sợ chết của anh đã sướng run lên anh đã nghĩ nhà tù nào mà chả có cửa còn nấm mồ thì không anh đã nghĩ đúng Một người anh đi tham quan Tu lông đã tình cờ cứu anh cùng với bạn đồng nghiệp của anh. Một tài sản thứ hai đã thửa trên trời rơi vào tay anh. Anh có thể sống một cuộc sống như mọi người khác. Thế mà, đồ hèn mặt, anh lại còn định cầu may thự chúa một lần thứ ba nữa. Anh lại phạm tội lần thứ ba nữa. Thượng đế đã mệt lắm rồi. Thượng đế đã trừng phạt anh. Còn thằng benedetto khốn kiếp, thế mà nó thoát đấy. Lưới trời khôn thoát. Ta nói với anh như vậy, Benedetto rồi sẽ bị trừng trị. Nếu thế thì bản thân ngài Linh Mục cũng sẽ bị trừng trị, vì ngài đã không làm tròn nhiệm vụ của một vị cha cố. Lẽ ra ngài đã phải ngăn chặn không để cho Benedetto nó giết tôi. Tôi ý à? Linh Mục nói với một nụ cười làm Cadrus phải lạnh gáy. Ta lại đi ngăn cản không để cho Benedetto nó giết anh đúng vào lúc anh đâm phập mũi rau găm vào ngực ta. May mà nhờ có áo giáp. Phải, ta có thể ngăn chặn nó. nếu anh biết điều và biết hối hận nhưng thấy anh vẫn kiêu ngạo và khát máu quá nên ta đành để mặc cho mọi sự diễn ra theo ý muốn của thượng đế không không tôi không tin là có chúa tôi không tin là có thượng đế chỉ có sự may rủi mà thôi có thượng đế có đức chúa trời chứng cớ là anh nằm ngắc ngoại ở đây tuyệt vọng không tin vào chúa còn ta ta đang đứng trước mặt anh ta giàu có sung sướng khỏe mạnh vậy ngài là ai đã? Catulus hỏi và dừng cặp mắt hấp hối nhìn chừng chừng vào mông từ Cristo. Hãy nhìn kỹ ta đây, mông từ Cristo nói và để sát ngọn nến vào mặt mình. là linh mục Busoni. mông từ Cristo bỏ bộ tóc giả ra và xóa mớ tóc đen của ông xuống. ôi, Catulus hãy hùng nếu không phải là mớ tóc đen thì không nhận ra ngài là người Anh hầu tước Guinmo. Ta không phải là linh mục Bosoni, cũng không phải là hậu tước Winmore. Hãy nhìn kỹ ta đây, hãy nhớ lại trong quá khứ xa xưa. Trong tiếng nói của báo tước như có một sự rung động của lực hút, làm cho những giác quan khô cứng của Cadrus sống lại một lần cuối cùng. Ôi, Cadrus thèo thảo, hình như tôi đã được thấy ngài, đã được biết ngài từ ngày xưa kia. Đúng đấy, Cadrus, anh đã biết ta, đã quen ta. Vậy ngài là ai mới được chứ Tại sao ngài đã quen biết tôi lại để cho tôi phải chết thế này Vì rằng không có cách gì Cứu vãn được anh nữa Vì rằng những nhát dao đâm vào anh Đều là tử thương cả Nếu tôi có thể cứu được anh Tôi xin thề trên nấm mồ cha tôi Là tôi cũng đã cố gắng rồi Nấm mồ cha ngài Cátalus dùng hết sức tàn Nhổm lên để nhìn gần hơn nữa Bộ mặt của người đứng trước mặt hắn Vậy ngài là ai Báo tước vẫn theo dõi bệnh tình của Catrus, biết là hắn không thể nào còn sống được nữa. Ông liền tiến gần lại hắn, và nhìn hắn bằng con mắt vừa buồn, vừa bình tĩnh, rồi ghé sát vào tai hắn nói. Tôi là... tôi là... Và cặp môi của báo tước chỉ kịp hé mở một chút vừa đủ để thoát ra một cái tên rất khẽ, mà chính báo tước cũng sợ nghe thấy. Catrus, để rơi người xuống giường, chấp hai tay lại. đem hết tàn lực cố gắng rơi lên trời. Lạy Chúa tôi, xin Chúa tha tội cho con đã không tin tưởng ở Chúa. Chúa có thật, Chúa là Cha của những vị ở trên trời, là quan tòa của những người ở dưới đất. Lạy Chúa tôi, Đức Chúa trời đã từ lâu con không tin ở người. Xin Chúa tha tội. Và Catrus nhắm mắt lại, chút hơi thở cuối cùng. Hắn đã chết. Ba tước nhìn chừng chừng vào cái thây ma đã biến dạng vì cái chết ghê gớm ấy. Ông nói một mình. Một cách âm thầm. Một thằng. Mười phút sau, thầy thuốc và quan trưởng lý đến thì thấy linh mục Bosoni đang cầu nguyện bên xác chết. chương 84 Bosang. Trong mấy ngày liền, người ta chỉ bàn tán đến vụ trộm, táo bảo ở nhà bác tước Mung Tư Kisto. tên ăn trộm đã ký vào tờ khai tên hung thủ đã giết hắn là benedetto những dụng cụ ăn trộm của hắn đã được niêm phong để dùng làm tang vật chỉ trừ có cái áo gilet là không thấy đâu xác tên trộm đã được đưa vào nhà xác sở cảnh sát đang giáo giết mở cuộc điều tra để tìm hung thủ bà tước monte cristo tuyên bố với mọi người là lúc xảy ra vụ trộm ở tòa nhà trên đại lộ sang gilisée ông đi ô tơi vắng và do một sự tình cờ linh mục Busoni đến ở đấy qua đêm để tìm một số tài liệu trong những quyển sách quý ở thư viện. Chỉ có lão quản gia biết Tuy là tái mặt mỗi khi cái tên Benedetto được nêu lên trước mặt ông ta. Sau ba tuần lễ, thủ phạm vẫn chưa tìm ra và câu chuyện đã nhạt dần. Bây giờ người ta bàn tán về câu chuyện Đám cưới của tiểu thư Đăng La với tử tức Andre Cavanganti. Người ta đã viết thư cho thiếu tá Cavanganti nhưng ông ta đang bận quá nhiều việc nên không thể đến Paris dự lễ cưới và ưng thuận cấp cho con trai số vốn 3 triệu franc để kinh doanh. Số tiền này sẽ được gửi tại ngân hàng của Nam tước Đăng La, nên vì thế nhà đại tư sản có một cảm tình đặc biệt đối với chàng rể tương lai. Ngược lại, cô Eugenie vẫn hứng hờ với việc cưới xin của mình. Cô tìm cách lẩn tránh Andre, cũng như trước kia lẩn tránh Albert. Còn về bố xăng sau khi gặp mặt Albert, Không ai biết anh ta đã đi đâu. Mãi mấy tuần lễ sau mới thấy trở về thủ đô. Một buổi sáng, anh đến chơi. An Bè, tử tước mời anh vào phòng khách. Thế nào, Bô Sang, cậu hãy thú nhận sai lầm của cậu đi để giữ cho tôi một người bạn. Hoặc tôi chỉ phải hỏi một cách đơn giản rằng, ta dùng vũ khí gì? Bô Sang liền trả lời với một giọng buồn rầu làm bạn phải ngạc nhiên. An Bè thân mến, ta hãy ngồi xuống đây để nói chuyện đã. Nhưng trái lại tôi thấy hình như là trước khi ngồi cậu còn phải trả lời tôi kia mà. An có nhiều trường hợp rất khó trả lời. Tôi sẽ làm cho cậu trả lời một cách rất dễ dàng. Cậu có chịu cải chính không? An ta không thể bằng lòng trả lời có hay không những câu hỏi có quan hệ đến danh dự, đến địa vị xã hội, đến tính mạng của một người như thiếu tướng Ba Tước Đồng Mộc Xếp. Vậy ta phải làm thế nào? Ta phải làm như tôi đã làm. Tiền tài, thời gian, mệt nhọc, chẳng có ý nghĩa gì đối với tiếng tâm và quyền lợi của cả một gia đình. Hơn nữa, trước khi cầm một thanh gươm hoặc một khẩu súng để quyết đấu với một người bạn chí thân, tôi cần phải đắn đo xem việc làm của tôi có chính đáng hay không, và không để cho lương tâm cắn dứt. Như vậy nghĩa là thế nào? Nghĩa là tôi vừa đi Janina về, và đây là tấm hội chiếu của tôi có đóng dấu nhập cảnh Vương quốc Hy Lạp. tôi đã mất rất nhiều thời giờ tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để mang lại một sự thật cho cậu sao cậu có vẻ do dự thế phải tôi sợ cậu sợ phải thú nhận là bài báo của cậu hoàn toàn sai ồ tự ái với nhau làm gì không phải thế đâu bô xăng khẽ nói trái lại mặt an be tái đi một cách ghê gớm anh muốn nói nhưng không nói được Giọng bô xăng dịu dàng bạn thân mến Trước hết tôi phải xin lỗi cậu vì tôi buộc phải nói với cậu rằng cái tin đó hoàn toàn đúng. Sao? Viên sĩ quan tên là Phạm Năng? Phải. Viên sĩ quan cố vấn quân sự đã bán rẻ quốc vương Ali cho đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, chính là cha cậu. Anh be nổi giận định lao đến bô xăng thì bô xăng đã ngăn anh lại rồi bình tĩnh rút trong túi ra một tờ giấy chứng thực của bốn vị thân sĩ có tên tuổi ở Janina, thừa nhận đại tá phép Năng. Cố vấn quân sự của quốc vương Ali Tablin đã phản bội quốc vương để nhận một món tiền thưởng là 2.000 nén vàng của Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Những chữ ký vào giấy chứng thực đều được Đại sứ quán xác nhận. Xen xong, Anbe ngã vật xuống trước ghế bành. Anbe cứ nằm như thế trên ghế bành, hai tay ôm lấy mắt, như muốn ngăn cản không để ánh sáng lọt vào người mình. Về đến nhà là tôi lập tức lại thăm cậu ngay. Bô Sang tiếp tục, để nói với cậu rằng, tội lỗi của một người cha trong một tình thế chính trị vô cùng hỗn loạn, không có liên can gì đến con cái cả. An Bè, chẳng mấy ai đã sống trong những diễn biến lịch sử trọng đại mà không bị vấy máu hoặc vấy bùn lên bộ quân phục của mình. An Bè, không một ai biết được sự thật mà tôi nắm bằng chứng trong tay. Nếu cậu muốn, tôi sẽ thủ tiêu nó đi. Điều bí mật khủng khiếp này sẽ được giữ kín giữa cậu và tôi. Tôi xin lấy danh dự thè rằng không bao giờ nói cho ai biết cả. Cậu có đồng ý thế không, An Bé? An Bé đứng lên ôm lấy cổ bô xăng hôn và kêu lên. Ôi, tấm lòng cao thượng của cậu. Nói xong An Bé cầm lấy tờ giấy mà bô xăng đưa cho châm vào ngọn nến. Anh đứng nhìn nó cháy cho đến khi thành than rồi nói tiếp. Phải lắm, đây là biểu hiện tình bạn thiêng liêng của chúng ta, tình bạn mà con cháu tôi đã sẽ truyền lại cho con cháu cậu. một tình bạn luôn luôn nhắc nhở tôi rằng dòng máu trong trái tim tôi cuộc sống trong thân thể tôi danh dự của tên họ tôi còn giữ được là nhờ có cậu vì rằng một vấn đề như vậy mà vỡ lở ra tôi chỉ còn có cách tự sát hoặc đi ra nước ngoài sau một phút im lặng bộ mặt an vẫn còn buồn bã anh nắm lấy tay bô xăng bô xăng thân mến tôi là một người đau khổ nhất trên đời này với người cha mà trước đây tôi rất kính phục giờ đây tôi sẽ đối xử ra sao và còn người mẹ đáng thương của tôi Anbe ngước cặp mắt đẫm lệ nhìn bước chân rung mẹ nếu biết rõ sự thật mẹ tôi sẽ đau khổ biết chừng nào Anbe hãy dũng cảm lên bố xăng siết chặt tay bạn hãy dẹp mọi nỗi ưu phiền và chúng ta đi dạo chơi một lát cho tâm hồn được thư thái phải đấy chúng ta đi bộ một lát rồi tiện đường rẽ vào thăm báo tước monte cristo Mỗi khi có chuyện gì không vui, tôi đều tìm đến ông ta. Chương 85. Cuộc du ngoạn. Bà tước reo lên một tiếng vui vẻ khi thấy hai chàng thanh niên dắt tay nhau bước vào nhà. À chuyện giữa hai người đã dàn xếp xong rồi chứ? Vâng thưa ngài, đó chỉ là một tin đồn nhảm, Bo Sang nói, chúng ta chả cần nhắc đến làm gì nữa. Tôi cũng bảo với Albert như vậy, chuyện đó không đáng kể. Sáng nay bác tước có bận việc gì không? bè hỏi. Tôi đang soạn một ít giấy tờ của tự tức Andre Cavancanti, mệt cả người. Bô sang ạ, Albert mỉm cười. Anh chàng thanh niên quý tộc người Ý ấy sắp lấy trang tiểu thư Eugenie của tôi đấy, và tin này làm tôi rất đau buồn. Thế nào, Andre sắp lấy tiểu thư Đăng La sao? Có phải do bác tước làm mối không? Trời đất ơi, tôi mà lại làm mối cái đám ấy à Tôi muốn phá đám là đằng khác, tôi không hề biết rõ thanh niên đó, chỉ nghe người ta đồn anh ta dòng dõi quý tộc, có nhiều tiền của, và đã từng nói cho Nam Tước biết như vậy. Nhưng không hiểu sao với được anh ta là Nam Tước vô lấy ngay, chỉ có Eugenie thấy tôi không đảm bảo tư cách của Andre thì cô không mặn mà lắm với cuộc hôn nhân, cô vẫn có cảm tình với tôi. Còn cô Louise d'Acmeley sắp phải xa người bạn tâm giao, có thấy buồn không? Nam Tước phu nhân nói chuyện với tôi, Là cô ta có ý định sang ý Và nhờ tôi viết thư giới thiệu Với nhà hát Val Để cô ta chưa đàn Nói xong báo tước quay lại nhìn An ve Thế mặt anh thanh niên buồn rể rưỡi bèn hỏi Này ông An tôi chung ông không được bình thường Ông làm sao thế Tôi đang có chuyện bực mình Thì cũng giống tôi Quan trưởng lý The Villefort đang quấy rầy tôi Về cuộc điều tra tên ăn trộm bị giết ở nhà tôi Và ngày nào viên quận trưởng cảnh sát Cũng đến điều tra Nên tôi có ý định đi chơi xa để khuây khỏa. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ mời ông cùng đi luôn thể. Ngài định đi đâu? Tôi sẽ ra biển, vì hồi nhỏ tôi đã sống lênh đênh giữa trời và nước, hít thở bầu không khí trong lành và nghe tiếng sóng vỗ dì rầm như tiếng của người mẹ hiền đang ôm ấp lấy tôi trong cánh tay chiều mến. Vâng, tôi sẽ đi cùng với Bá Tước. Tối nay tôi cho chuẩn bị cỗ xe thật chắc chắn và chúng ta sẽ rủ nhà báo cùng đi cho vui. Cảm ơn Bá Tước. Bô Sang nói, tôi cũng vừa ở miền biển về và hơn nữa, tôi còn bận nhiều việc ở tòa báo. Nói xong, Bô Sang từ biệt báo tước và An ra xa về. Báo tước hỏi An liệu mẹ ông có để ông đi Nóc Măng đi không? Nhất là với tôi, báo tước Monte Cristo Ngài quên rồi sao? An Bè đáp, tôi chẳng từng nói với ngài là mẹ tôi rất có cảm tình với ngài hay sao? Người đàn bà là sự thay đổi liên tục. Răng Đệ Nhất đã nói như vậy. Người đàn bà là làn sóng. Shakespeare đã nói như vậy. Một người là hoàng đế vĩ đại, một người là nhà thơ vĩ đại. Cả hai người đều phải am hiểu về người đàn bà lắm chứ. Vâng, đàn bà là như thế. về đáp, nhưng mẹ tôi không phải là một người đàn bà như những người đàn bà khác. Tôi muốn nói là mẹ tôi rất hà tiện tình cảm. Nhưng một khi đã có với ai thì có thể coi là vĩnh viễn. Ồ, thật vậy ư. Mông Cristo thở dài. Thế ông cho là tôi đã có cái vinh dự chiếm được tình cảm của mẹ ông khác với sự thờ ơ lạnh nhạt ra sao? Ngài hãy nghe tôi nói đây, An Bè nói. Tôi đã nói rồi, bây giờ chỉ có việc nhắc lại. Ngài phải là con người đặc biệt và rất cao cả nên mẹ tôi mới có thái độ đối với ngài như vậy. Khi có một mình hai mẹ con chúng tôi chỉ có trò chuyện về ngài. Mẹ tôi thường bảo tôi, An Bè con, mẹ cho rằng bá Tước có một tâm hồn cao cả. Con phải làm sao chiếm được tình thương yêu của bá Tước? Nghe vậy, Mông Từ Kisto quay mặt đi nơi khác. An Bè nói tiếp, vì thế cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mẹ tôi sẽ rất tán thành nếu để tôi cùng đi du lịch với ngài. Thôi thế được rồi, vậy chiều hôm nay đúng 5 giờ, xin mời ông đến đây. 12 giờ đêm hoặc một giờ sáng là ta tới nơi. An Bè trở về nhà để chuẩn bị hành lý, sau đó bát Tước lên phòng báo cho đê biết được cuộc du hành của mình và dặn bảo gia nhân quản lý nhà cửa cho tốt. Đúng năm 5 giờ chiều, bà tức Cristo và Albe bước lên xe, Ali đánh cỗ xe có hai cặp ngựa phi như bay trên đường, và anh chàng da đen cười phô bộ răng trắng, nắm chặt dây cương, cái áo choàng tung bay trước gió bụi, nom tựa hồ như một vị thần trốn xa mạc. Albe ngồi trên xe cảm thấy say sưa vì tốc độ thần kỳ của bốn con tuấn mã, và dần dần một tình cảm êm dịu xâm chiếm lòng anh. Những con ngựa của ngài thật là hiếm có. Tôi đã phải mua những con giống tốt nhất ở Hungary. Lúc nào không cần dùng đến nữa, tôi sẽ bán cho một ông hoàng nào đó. Về tuy xua của tôi thành thạo vấn đề này. Người quản gia của ngài chắc là kiếm được nhiều tiền lắm. Lão ta chẳng bao giờ lấy của tôi một đồng xu nhỏ. Lão chỉ sống có một mình, chẳng cần tiền làm gì, và không bao giờ bỏ tôi cả. Tại sao vậy? Vì tôi nắm quyền sống của lão trong tay. Bá tước nói xong, liền im lặng. Hai giờ sáng, cỗ xe tới nơi, bà thức đưa vị khách trẻ vào ngôi nhà nghỉ mát của mình mà Bạch Tuy xô đã tậu từ mấy tháng trước. Một gia nhân đưa ăn Bè vào căn buồng rất lịch sự. Sau khi ăn uống qua loa, anh đi ngủ. Sáng hôm sau, lúc trở dậy, anh mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy bên cả mênh mông xanh ngắt một màu và ngôi nhà nằm giữa một khu vườn rộng có cây cối um tùm. Phía xa bờ biển... một chiếc tàu buôn có treo cờ hiệu của bá tước đang bỏ neo bên cạnh những chiếc thuyền đánh cá bá tước là một người hào phóng nên đi đâu cũng bố trí đầy đủ tiện nghi và có lối sống khác thường an bè ở một phòng riêng có những khẩu súng săn đủ kiểu và những dụng cụ đắt tiền để câu cá ở sông ngòi hoặc ở biển suốt ngày hôm sau bá tước rủ an đi bắn chim hoặc đi câu cá bá tước tỏ ra là một tay thiện xạ và câu cá cũng tài nên kiếm được rất nhiều chim và cá làm thức ăn. Buổi chiều về nhà, An Be mệt phờ người, còn ba tước vẫn tỉnh táo và khỏe khoắn như thường. Buổi tối ngày thứ ba, An Be mệt nhoài, đang nằm thiêu thiêu trên ghế bảnh thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa, đến ngoài cổng, và có tiếng kéo chuông. Anh giật mình đứng dậy, ra cửa sổ nhìn xuống, thấy người hầu phòng của mình đang đi vào sân. Anh hốt hoảng vội chạy xuống nhà dưới, người đại đưa cho anh một bức thư nói. Thưa cậu, ông Mô Sang bắt tôi phải phóng ngựa ngay từ đây để trao cho cậu bức thư khẩn cấp này. An Bè xé phong bì, thấy một tờ báo, mở ra đọc, rồi bỗng nhiên kêu rú lên, mặt tối sầm lại, chân tay run cầm cập, tượng chừng như muốn ngã. Anh hỏi người đầy tớ, ở nhà ra sao? Khi ông Mô Sang ra về, báo tước phu nhân khóc nức nở và cũng đồng ý để cháu đi mời cậu về ngay. An Bè trở về phòng báo tước, mặt mũi nhợt nhạt và ướt đẫm mồ hôi. Nói không thành tiếng. Thưa Bá tước, xin phép ngài cho tôi được trở về Paris ngay vì một biến cố lớn vừa xảy ra cho gia đình tôi. Có vấn đề gì quan trọng thế để tôi bảo Ali đánh xe đưa ông về. Không cần thiết, ngài cho tôi mượn một con ngựa để đi được nhanh hơn. Bà tước bảo Ali dắt một con tuấn mã với đầy đủ yên cương. An nhảy lên lưng ngựa và trước khi ra đi còn quay lại nói với ba tước. Chắc ngài thấy tôi ra đi thế này đột ngột. và bất lịch sự quá mong ngài đọc tờ báo này và sẽ thông cảm với tôi nói xong Albert đưa tờ báo cho Monte Cristo rồi thúc ngựa lên đường bà Tước nhìn theo anh thanh niên với cặp mắt rất ái ngại và sau khi anh đã đi xa bà Tước mở tờ báo ra đọc viên sĩ quan người Pháp làm cố vấn quân sự cho quốc vương Janina đã bán rẻ quốc vương cho đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ như bạn đồng nghiệp Vô Tư đã đưa tin hồi đó tên là Phép Năng Nhưng ngày nay, ông ta đã được phong tước hiệu báo tước đồ mốc xếp và có chân trong quốc hội Pháp. Thế là cái tin mà tờ vô tư của ông Bố xăng đưa ra và vì tình bạn đã bị ỉm đi thì nay đã bị một tờ báo khác vạch trần.